bỏ cả thiết dậy thứ ba để lắng nghe trong chết lặng cuộc trò chuyện giữa phút giờ miền. Thấy tim mình tan ra từng phút một. Và không chỉ trái tim tôi, cả trái đất dường như cũng tan chảy trong khoảnh khắc đó. Khi rời khỏi chỗ nấp, tôi nghe giặc cỏi dưới chân mình đang nghiêng đi. Tôi không quay lại trường học. tôi cũng không biết mình đang đi đâu đầu óc vô định tôi đạp xe và đạp xe để mặc đôi chân suy nghĩ thay cái đầu hai bên đường nhà cửa cây cối người xe qua lại vẫn giống như lúc nãy tôi đi nhưng bây giờ tất cả bỗng trở nên mờ ảo như ủ với tấm voan dày mới chỉ một tiếng trước đây thôi mọi thứ trong mắt tôi hoàn toàn khác giống như chúa vừa cấu tạo lại thế giới theo một bản vẽ khác một gam màu khác và theo một mục đích khác nhằm thử thách tôi Rõ ràng tình yêu của tôi đã đủ dở và tôi không thể giờ không nghe thấy âm thanh loạn xoảng của nó. Thậm chí tôi tưởng như mình có thể cảm nhận được những mảnh chở sắc nhọn kia đang làm trách hồn tôi như thế nào. Tôi không rõ những người khác ở trong hoàn cảnh của tôi. Họ sẽ làm gì khi ngồi bên ngoài cửa sổ, lắng nghe cuộc đối thoại bên trong cưới giật tim mình. Họ sẽ xông vào nhà, hạ nhục tình yêu bằng lời lẽ hoặc đập phá tình yêu bằng tay chân. Nhưng khi chọn cách thanh trừng tình yêu, họ cũng đồng thời làm cho thế gian tăng tành và ngay chính họ cũng cháy rụi với ngọn lửa của sự phẫn nộ và cuộc sống từ lúc đó chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống địa ngục. Và tôi sẽ giữ lại miệng bằng cách nào? Tình yêu một khi đã quyết sổ lòng bay đi, tôi có nên tìm mọi cách giữ nó lại hay không? Có lẽ tôi sẽ làm được điều tôi muốn. Tôi hình dung trong đầu nhiều cách, có rất nhiều biện pháp để ngăn miệng bỏ nhà ra đi. Tất nhiên để thành công Phải cầu diện tới sự khéo léo cảm mánh lưới nữa Nhưng tình yêu là câu chuyện của trái tim Tại sao tôi phải cố giữ nó bằng kỹ năng Có lần cậu quân nói đùa với tôi Khi nghe tin tôi cưới miền Trốt cuộc thì con đã lấy được Người con yêu từ thuở bé Cậu nghĩ nên trao cho con một giải thưởng Giải thưởng gì hả cậu Giải trái tim vàng chẳng hạn Rồi cậu cười Cậu trêu con thôi Tình yêu không cần giải thưởng con ạ. Giải thưởng của tình yêu là chính tình yêu. Câu nói của cậu Quân chỉ thoáng qua trong lúc đó, tôi tưởng đã quên bẵng đi rồi, nhưng hôm nay khi tôi buồn vô hạn, câu nói đó bất chợt trở về trong tâm trí tôi. Bây giờ nhớ lại tôi tin tôi và cậu có những suy nghĩ rất giống nhau, có lẽ vì thế mà trong những người bà con, tôi thân thiết nhất với cậu. Giải thưởng của tình yêu là chính tình yêu. Cậu nói đúng. Cậu quân à Và con cũng biết rằng chỉ có tình yêu mới thuyết phục được tình yêu Tình yêu con dành cho miệng không phải chỉ mới đây Miệng biết điều đó Và con yêu miệng như thế nào Đắng cay sâu đậm cực nhọc Cả trước và sau khi lấy nhau Miệng cũng biết Nhưng nếu con đã làm tất cả cho miệng Và vì miệng Nhưng cô ấy vẫn không muốn đi chung với con Trong một con thuyền Thì con biết phải làm gì đây Tôi nhớ cậu quân từng nói với tôi Trái tim có ngữ pháp riêng của nó và trong hệ thống ngữ pháp rối rắm và đầy tính mờ đục đó. Yêu là một động từ bất quy tắc. Nhưng ngay cả những động từ bất quy tắc, tôi tin vẫn có những quy tắc để khám phá sự bất quy tắc của nó. Trừ khi trái tim của miệng quay theo một quỹ đạo chưa từng được biết tới, trời đột ngột trút nước giữa trưa nắng khiến người tôi ướt đẫm. Trong màn mưa lướt thước, những tàn cây hai bên đường rũ lá như mặt niệm Và tôi nghe tiếng mưa giọng vào tay tôi Giống hệt tiếng kinh cầu Đã bao nhiêu năm nay Tôi tin sự chân thành, lòng tốt và một tình yêu trọng lớn Sẽ đủ sức làm treo lên quả chuông Trong trái tim một người con gái Thật sự thì tôi đã có những chuỗi ngày hạnh phúc Nhưng phải chăng hạnh phúc Rồi sẽ nhanh chóng già đi theo tháng năm Trong khi nỗi buồn thì trẻ mãi Như thể bị thời gian vô tình bỏ sót Lát nữa đây khi trở về nhà Tôi sẽ nói gì với miệng Tôi tự hỏi, xoay chuyển cái ý nghĩ trong đầu như người ta thử xoay các chìa khóa trong ổ để tìm chiếc chìa đúng nhất. Cuối cùng tôi quyết định tôi sẽ không nói gì. Sẽ có người trách tôi nhu nhược, không biết tranh giành và bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng tình yêu không phải là một trận tuyến và trái tim người con gái cũng không phải bốt đồn. Nó cũng khác với tiền bạc và quyền lực. Không phải là thứ để tranh đoạt và có thể tranh đoạt. dĩ nhiên tôi có thể nhắc lại những gì tôi đã làm cho miền để khiến em mũi lòng nghĩ lại và gạt bỏ ý định ra đi nhưng thành công trong việc níu kéo một đôi chân bằng cách đánh vào lòng trắc ẩn chẳng khác nào thừa nhận sự thất bại trong việc chinh phục một tâm hồn tình yêu đâu phải là hành động trả ơn càng không phải là hành động từ thiện nó cũng đến với chúng ta trên xe lăn với tay và chân bó bột để kêu gọi sự xót thương Tôi muốn miền ở lại với tôi vì em yêu tôi, chứ không phải để làm tròn một bổn phận hay thực hiện một nghĩa cử. Nếu miền quả thực không cảm thấy hạnh phúc khi bên tôi, thì cuộc sống chung với hai đứa tôi càng để lâu càng mưng mủ. Nếu giữ, chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Khi mưa đã ngớt hạt, tôi nhận ra tôi đã đi quá xa thị trấn và quyết định quay xe về nhà. Vì tôi biết dẫu tiếp tục chạy bao xa đi nữa, tôi cũng sẽ bị câu chuyện của mình đuổi kịp. Tôi dùng thời gian trên quãng đường còn lại để làm cho đầu ốc tạnh đi cùng cơn mưa. Để khi tôi bước vào nhà, miền không phát hiện ra vẻ khác lạ trên mặt tôi. Trong bữa cơm, miệng tránh nhìn tôi và tôi thấy em cách thức ăn một cách dùng về. Tự nhiên tôi cảm thấy xót xa. Tôi nhận ra tôi vẫn rất yêu em bất chấp những gì đã xảy ra. Trước đây tôi thường nghe người ta chí chon, người con trai và người con gái là hai nửa của nhau. Chuyện kể rằng Thượng Đế trong lúc rảnh rỗi đã buông tay giải hạt xuống trần trang, các hạt nứt cho làm đôi lăn lóc dương chảy khắp nơi, thành những người nam và những người nữ. Bấy giờ họ đi tìm nhau, nửa này đi tìm nửa kia của mình và trên hành trình tìm kiếm gian nan đó, họ vừa đi vừa hát. Lời ca của họ chân dặn trong gió, hy vọng cho buồn rầu. Thiếu một nửa tôi đi tìm một nửa, một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay. Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió Ai sẽ là một nửa của tôi đây? Nếu họ đi gần nhau, đó sẽ là một bài đồng ca Nhớ một nửa tôi đi tìm một nửa Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng Một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận Bạn có làm Có những người đi hoài, đi hoài Mà vẫn không tìm thấy được người trong mộng Nhưng họ cứ mãi miết đi theo quán tính Thế rồi họ bị lạc lối Họ ngồi bệt xuống bên dậy đường Bài hát thành lời than gian Khuyết một nửa tôi đợi chờ một nửa Như trầm chờ một nửa của dần trăng Như câu hỏi đợi một người để hỏi Bạn có là một nửa của tôi chăng? Một nửa của họ có khi suốt đời không đến Câu hỏi của họ trốt cuộc không có ai trả lời Không biết dùng cuộc đời mình vào việc gì Họ đành ráp vào cho một nửa khác Bấp bênh, khập khiển, gập gần Và tất nhiên họ nhanh chóng nhận thấy cuộc đời họ bị xích vào một cuộc hôn nhân gượng ép Và cuối cùng như không thể khác Họ trả ra Rồi họ lại đi, thất thiểu, trôi giọng, lẻ loi Vẫn tiếp tục ngưng nga bài kinh nhật tụng của những người cô đơn Nhưng chồng đã khẳng đi nhiều Chúng ta bắt gặp họ đầy rẫy ngoài đường Hình ảnh trong câu chuyện thật thơ mộng Nhưng tôi không tin vào cách lập luận đó Tình yêu chỉ nhiên không phải là sản phẩm sản xuất hàng loạt, nhưng mỗi trái tim không hẳn chỉ có một chiếc chìa khóa duy nhất để mở. Những nửa ở Trần gian, nếu quả thật có những nửa đa sầu đó, làm sao có thể tìm thấy cơ hội bắt gặp một nửa của mình, trong khi cuộc đời này không đủ dài cho những cuộc phiêu lưu. Khi tách Eva ra khỏi Adam, Chúa đã đặt hai người cạnh nhau. Họ nên duyên phận mà chẳng mất công truy lùng. Còn những nửa không may kia chỉ có nắng chàng chậm mưa bay, đường xa và bụi hồng làm bạn. Có khi cứ thế một mình đi thẳng từ chiếc nuôi ru cho đến nấm mồ. Cuộc đời hiển nhiên không sầu não như vậy. Vì tôi tin con người ta không thể sống với những nửa quá khác mình, nhưng hoàn toàn có thể sống với một nửa gần giống mình. Gần giống thì ngay cả trái tim ốm yếu nhất hoặc khổ hạnh nhất cũng có cơ hội. Gần giống tất nhiên không trùng khích, vẫn có những đồi chinh những quãng hở và những chỗ gồ ghề nhưng với sự ủng hộ của thời gian tấm lòng nhiệt thành của người nam cho người nữ sẽ tự động mài mòn những góc cạnh xù xì sẽ kéo léo gọt giũa cho nửa này vừa chặn với nửa kia theo cách tuyệt vời nhất mà tình yêu có thể nghĩ ra tôi đến với miền vì tình yêu tinh khôi như ánh mặt trời và cưới miền với bóng mây đen của quá khứ nhưng tôi không quan tâm miền có còn yêu phúc hay không vì tôi biết chỉ nhớ ai điên rồ mới hút đầu cho bức tường chỉ giản tôi chỉ cố sống trọn vẹn tình cảm của mình như con tằm nhả đến sợi tơ cuối cùng cốt để nói với miền rằng khi yêu em tôi đã chốc hết lòng mình không còn chối chiếm hay giữ lại chút gì cho riêng tôi nữa tôi làm tất cả chỉ vì tôi tin rằng tình yêu không thuần túy là cảm xúc mà còn là một nỗ lực lớn lao để thu hẹp mọi khoảng cách san bằng mọi hố sâu cuối cùng để ai cũng có thể tìm thấy cho đời mình một chỗ nương náu đáng tin cậy cho đến tận khi đám cưới diễn ra tôi chưa một lần đắn đo tôi sẽ có một người vợ như thế nào mà chỉ băn khoăn miền sắp lấy một người chồng như thế nào và tôi cố tự hoàn thiện mình mỗi ngày để em có thể yên tâm về điều đó nhưng bây giờ thì tôi hiểu ra cuộc đời không giống như tôi nghĩ tôi hoàn toàn bị mất phương hướng khi biết rằng chỉ mười lăm tiếng đồng hồ nữa thôi Hạnh phúc sẽ lì bỏ tôi chỉnh nhiễn Và bữa ăn trưa nay Có lẽ là bữa ăn cuối cùng Giữa tôi và Miền Lẽ ra tôi vẫn còn chế em Và bé Su Một bữa ăn tối nữa Nhưng tôi quyết định chiều nay Tôi sẽ đáp xe đi Đà Nẵng Nếu Miền đã cương quyết Sắp xếp tương lai cho mình Tôi sẽ không cản em Thậm chí tôi sẽ cố ý Vắng nhà cho đêm nay Để em khỏi thất thẩm về chuyến đi Tôi vắng mặt Em còn có cớ bịa ra lý do đi tìm tôi Để thuyết phục bé Xu rời khỏi nhà vào lúc 3 giờ sáng Nếu tình yêu có thể nói bằng nhiều thứ tiếng Và trái tim tôi và miền Có những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau Thì tôi có tìm mọi cách để giữ em lại Cũng vô ích Sự đồng cảm trong tình yêu Hoặc có hoặc không Trong mọi trường hợp Tình yêu không cần phiên dịch Thỉnh thoảng tôi vẫn đi Đà Nẵng thăm bạn Vào chiều thứ bảy Và trở về vào sáng hôm sau Nên miệng không hề ngạc nhiên khi nghe tôi bảo với em về ý định của tôi. Khi thông báo điều đó, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt miền. sợ lòng mình nhói đau khi nhìn thấy trẻ vui mừng ánh lên trong mắt em. Chiều hôm đó tôi dẫn đến trường. Sau tiết dạy cuối cùng, tôi trở về nhà sắp xếp quần áo và các vật dụng lặt vặt vào túi sách, rồi bước ra cửa. Tôi xoa đầu bé Xu ngay trước Hiên, cố cắn chặt môi để âm thanh tôi phát ra không giống như tiếng nấc. Ở nhà ngoan nha con, nhớ nghe lời mẹ Tôi đặt tay lên vai miệng đang đứng cạnh Bởi vai mềm ấm từ nay đã không còn thuộc về tôi nữa Giữ giọng bình thẳng Anh đi nha miền gật đầu cho bất ngờ quàng tay ôm lấy tôi Cái ôm chặt hơn và lâu hơn thường lệ Tôi đứng trơ như gỗ trong vòng tay của miệng Quên cả ôm lại, cũng quên cả hít thở Mặc dù quan hệ giữa em với tôi sắp đuổi chiều Chỉ bằng cái ôm nặng trĩu tâm sự đó thôi, em đã để lại dấu tay lên cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi tin như thế khi đưa mắt buồn rầu, nhìn nắng chiều theo theo ngủ trên ngọn mồng tơi trước ngõ. Khi miền buông tay ra, tôi thoáng thấy mắt em ứa lệ. miền cố tình quay mặt đi để tôi không nhìn thấy, và tôi cũng không muốn em biết là tôi đã nhìn thấy. Anh đi đây. Tôi nói và lật đật dắt xe ra cổng trước khi có cái gì đó bỗng rác. và dữ dội bùng lên trong tôi. quả thực quá khó để vừa làm người chồng yêu vợ, vừa làm người chồng hiểu vợ. bởi trong nhiều tình huống khi ta hiểu cũng là khi ta đã hết yêu. tôi tưởng lòng tôi lúc này như miếng bọt biển đã đẫm đầy nước, không còn cảm xúc nào có thể thấm vào được nữa. thế mà trong một phút tôi phải rất kiềm chế mới không trống lên thật to tiếng trống đớn đau mang dài của một linh hồn bất hạnh. bị số phận thình lình đánh úp hẹn với miền ba giờ nhưng mới một giờ tôi đã có mặt ở ngã ba cây cúc chưa bao giờ tôi gặp mình ở trung tâm trạng nôm nao đến vậy tám năm về trước lúc theo ba tôi đi trốn tôi cũng không có cảm giác hồi hộp như bây giờ hồi đó tôi ra đi nhưng không biết vì sao mình ra đi chỉ thấy thắc mắc và lo lắng lần này cũng lặng lẽ rời bỏ thị trấn lúc nửa đêm cũng ngồi trong gió khuya chờ chuyến xe thuận thành chạy xuyên đêm để vào phương nam bề ngoài giống như đêm nay lặp lại đêm của nhiều năm về trước nhưng lòng tôi như có ai đang quạt lửa cởi than bởi lần này khác rất khác lần này tôi biết tại sao tôi ra đi tôi ra đi vì ai và vì điều gì lần này đi bên cạnh tôi không phải là ba tôi nữa trên vai tôi đang đậu con chim xanh hạnh phúc Bạn đồng hành của tôi đêm nay Tôi ngồi trên trại cây to Ba lô quẳng bên chân Nhấp nhổm chờ miền cho bé Xu Chốc chốc lại đưa chiếc đồng hồ dạo quang lên sát mắt Để xúc ruột Thấy thời gian như bị ai cố ý kéo dài ra Tôi hẹn miền cho đúng đêm nay Chứ không phải đêm nào khác Bởi tôi sợ rằng nếu kế hoạch trốn chạy khỏi thực tại Được dự trù vào 2-3 ngày sau Miền sẽ có đủ thì giờ để nghĩ lại Có thể em sẽ phân chân lưỡng lự và ý định ra đi của chúng tôi biết đâu sẽ bị gọng kềm đạo lý siết lại cho phút chót bị đốt nóng bởi nỗi đợi chờ cứ vài phút tôi lại sụp mắt cho bốn đêm mặc dù tôi biết miền chưa ra khỏi nhà vào giờ này tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm thấy chòm sao cày nằm ngay đỉnh đầu biết rằng hãy còn sớm lắm tôi lại nghĩ lang mang đến tương lai thấy người phấn chấn khi biết rằng chẳng bao lâu nữa thôi cuộc đời của tôi sẽ mở ra một giận hội mới thời gian là thứ không thể mua sắm thêm nhưng với quãng đường còn lại tôi tin tôi sẽ sống xứng đáng cuộc sống của mình trước khi quay lại thị trấn tôi không nghĩ mọi việc suôn sẻ và tốt đẹp đến như vậy tôi tưởng tôi đã quên hẳn miền và miền cũng gần như tuột khỏi đời tôi thế mà hạnh phúc lại giống như lưỡi boomerang bay ra khỏi tay vẫn biết tìm đường trở lại trời càng về sáng càng trở lạnh và gió đổi về nhiều hơn tôi khép giặt áo đang bay phần phật giặt cài thêm nút áo cổ nhặt chiếc ba lô dưới đất lên ôm chặt vào lòng để tìm chút hơi ấm tôi lại nhìn đồng hồ thấy thời gian chỉ mới trôi qua ba mươi phút bỗng ước giá mà tôi đừng đến quá sớm như thế này tôi định giết thì giờ bằng cách hình dung những gì sẽ diễn ra ở thị trấn sau khi miền bỏ nhà ra đi thực ra tôi đã không ngớt nghiền ngẫm về cảnh tượng đó mấy hôm nay kể từ khi kế hoạch của tôi đâm chồi trong đầu đã nhai đi nhai lại sự tưởng tượng của mình kỹ lưỡng đến mức tuồng như chả còn mùi vị gì nữa nhưng trong cuộn phim mà tôi tua tới tua lui trong tâm trí tưởng đến nát nhầu ra đó lần này dinh xuất hiện nhiều hơn trong khung hình đó là dinh vẫn còn lại dinh còm và tôi thấy lại hình ảnh hai đứa ngồi chầu bên chiếu rượu của ba tôi ngoài giường sung sướng chia nhau từng miếng ổi chính thơm ngào ngạt tôi nhớ cả trận đấm đá túi bụi giữa tôi với thằng lẹ cho cô em Năm lớp 7, xuất phát từ việc trước đó tôi đã bên dựt Dinh. Để rồi đến năm lớp 11, Dinh lại đập nhau tơi tả với cô em để một mực bảo vệ tôi. Hồi đó chúng tôi thật là hồn nhiên và trong đầu ốc trong sáng của chúng tôi, có lẽ không có gì trên đời đẹp bằng tình bạn. Tôi nhớ lại đã nhiều năm liền, sáng nào Dinh cũng ghé nhà rủ tôi đi học. Và khi tiếng trống trường đổ hồi, hai đứa lại đạp xe tung tăng trên đường về, thảnh thơi và vô tư lự Rồi tôi lại thấy cảnh hai đứa háo hức chén cà trem, bánh mì và vô số những thức quà giặt khác trong chợ ra chơi. Khi tôi tụ tập bạn bè lại để Hân Quang kể những câu chuyện đọc được trong tủ sách của ông tôi. Ngay cả cái tủ sách của ông tôi đó, khi nhớ về nó tôi cũng tự nhiên nhớ luôn có hình ảnh tôi và Vinh nằm bò trên phản gỗ hoặc ngồi đông đưa trên chiếc ghế xích đu trước hiên. Trên tay mỗi đứa một cuốn sách, đọc mãi mê đến mức tưởng như cả hai đang nhúng cả hồn lẫn xác vào câu chuyện lòng trưng trưng theo từng con chữ thật là không đâu những mối chuyện xa xưa đó nhưng chúng cứ vô duyên vô cớ lần lượt hiện ra trong đầu tôi như một cuộc diễu binh trầm rộ của kỷ niệm là những thứ mà trong thời khắc căng thẳng này tôi đang rất sẵn lòng để ruồng bỏ tôi chỉ muốn mường tượng cảnh sống của dinh trong tương lai để yên lòng rằng cuộc đời nó chẳng suy suyễn gì khi không có miền bên cạnh Nhưng tôi chỉ toàn nhìn thấy dinh trong quá khứ Lúc đầu thì lờ mờ Nhưng càng về sau Càng rõ rệt như thể có ai đó Đang ngồi trong đầu tôi tỉ mỉ Chỉnh từng nứt cự ly Trong thước ngắm Ra là tôi không thể dẹp bỏ cái tâm trí mình Những gì tôi đã trải qua Ra là tôi chưa từng sống lấy lệ cuộc đời mình Cho nên bây giờ những hình ảnh Ngày xưa cứ bám rịch lấy tôi Những phản quang của kỷ niệm Không ngừng rọi sáng từng ngốc ngách trong đầu tôi Khiến bao nhiêu kỷ niệm như phơi ra dưới ánh mặt trời quả là tôi đã có một thời như thế đó là cái thời dinh ngôn nghe thổ lộ với tôi chắc tao thích nhỏ miền thật mày à sao mày biết hôm trước tự nhiên tao nghĩ đến chuyện cưới nó làm vợ khi nào tao lớn lên thấy chưa tao đã nói mà bây giờ tao phải làm gì nữa hả mày thì mày phải nói cho nhỏ miền biết mày thích nó nó biết nó mới thích lại mày nó thích lại mày sau này nó mới đồng ý làm vợ mày thế mà khi mình đồng ý làm vợ dinh tôi lại ra tay đánh cắp hạnh phúc của nó đánh cắp có lẽ không có từ nào đúng hơn dù tôi có thể nguỵ ra hành động của mình bằng những từ ngữ mỹ miều và che chở nó với những chiếc ô lý lẽ tôi càng hồi tưởng kỷ niệm càng ùa về như trễ hội và cuộc diễu hành trong đầu tôi chẳng mấy chốc biến thành cuộc biểu tình tôi vô cùng hoang mang khi thấy dường như tôi đang đả đảo chính tôi Hay chính xác hơn thằng đuôi tôm học trò Đang ương ngạnh chống là anh Phúc kỹ Sư Thằng đuôi tôm nghiêm nghị hỏi tôi rằng Giả dụ cho một ngày xấu trời nào đó Tôi tình cờ gặp lại Trinh Tôi sẽ ăn nói ra làm sao Cư xử như thế nào Gương mặt tôi lúc ấy sẽ được vẽ bằng cam màu gì Chân chân trà chân chân Và cái lối đặt vấn đề gây cứng của nó Làm tôi trùng mình Tôi tưởng như nó đang xúc từng câu hỏi Đổ lên đầu tôi Hồng dùi kính tôi chứ đáy quyệt Mà lương tâm đã đào sẵn cho tôi từ hồi nào. Đôi tôm chắc chắn thân với dinh còm hơn là tôi thân với dinh. Ít ra là tôi nghĩ thế. Và thằng đuôi tôm hỉ mũi chưa sạch đó có giải quyết đòi lại công bằng cho người bạn ấu thơ của mình với một lòng nhiệt thành không bờ bến. Vì thế mà rất đáng ghét. Thốt nhiên tôi đâm ra sợ hãi ký ức của mình. Trong một phút, tôi đã nghĩ một cách điên điên rằng chắc tôi phải cần nhiều hơn một khẩu súng lục để bắn vào quá khứ. Cho dù tương lai sẽ nãy vào tôi bằng thứ gì đi nữa Ồ không Tôi sẽ không để cho tương lai sát thương tôi Nếu sau đêm nay Tôi nghĩ ra cách xoay sở đời mình theo kiểu nào đó Để tôi và dinh không có cơ hội chạm mặt nhau lần nữa trên cõi đời này Nhất định tôi sẽ không tiếp tục sống loanh quanh Ở vùng đất lắm người qua lại như Đà Lạt hay Đức Trọng Tôi sẽ đưa miền và bé xôi vào sâu trong các buôn làng hẻo lánh Hoặc đến một vùng đất nào đó xa xôi heo hút Cùng trời cuối đất Tóm lại là nơi chưa từng có bóng dáng con người. Nếu cần tôi sẵn sàng đưa vợ con ra sinh sống trong hòn đảo biệt lập quan chu tôi sẵn sàng làm Robinson phiên bản mới nếu như cuộc sống đó giúp tôi không phải đối diện với quá khứ. Miễn là không gặp lại dinh, lòng tôi sẽ không bị khuấy động và tôi tin cuộc sống của tôi, miền cho bé su sẽ vô cùng tốt đẹp. Tôi ngồi đến tím người dưới sương đêm mà không cảm thấy gì. Bởi vì tôi mãi nghĩ đến mức bỏ bê thân xác lúc nào không hay Cuộc sống của tôi trong mấy chục phút đó như được đúc bằng ý nghĩ Đến khi tôi kịp vẽ ra trong trí tưởng tượng bức tranh tương lai ngập tràn hạnh phúc Ở một xứ thiên đường quạnh vắng Chỉ có ba người sống với nhau Nơi người ta có khả năng chặt thời gian ra từng khúc Và khúc ngày xưa bị chặt và quẳng đi trước tiên Thì tôi mới được phóng thích khỏi những thứ rối rắm đang hoành hành trong đầu tôi Nhưng cực nhọc đến vậy mà quá ra tôi vẫn chưa ra khỏi những vấn đề của mình. Trong khi tôi thở vào tưởng cái lối tự vấn như tự đầy đoạn mình đó đã kết thúc, thì tôi chợt nhớ đến bé Xu. Thế là tôi lại tiếp tục nghĩ. Thực ra lúc này tôi mệt mỏi đến mức không thể tự nghĩ được gì. Chỉ là cái ý nghĩ tóm lấy tôi và lăn tôi theo trên đà trượt của chúng. Khi hình ảnh bé Xu hiện ra trong đầu tôi, mỗi lúc một lớn dần thì những bài toán mà dinh đặt ra cho tôi trước đó lập tức biến thành những bài tập đơn giản của trẻ con bé xô mới thực là làm tôi đau đầu vì nó là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời tôi thậm chí là phần quan trọng nhất tôi gần như quên bản mất nó trong toàn bộ ý nghĩ và hành động của mình một cách tự nhiên và bất cẩn tôi đồng quá miền cho bé xô xem chuyện đứa con đi theo ba mẹ là chuyện đương nhiên vì vậy mà trong những ngày qua lòng tôi không hề gợn lên một chút băn khoăn nào Như để trả thù cho thật đảng trí khó bề tha thứ của tôi Tới phút chót bé Xu bất thường xuất hiện Và lập tức chóng hết tâm trí của tôi Tôi có thể bỏ dinh lại trong quá khứ Nhưng bé Xu thì không đời nào Nó sẽ đi theo tôi Sẽ sống với tôi Và sẽ lớn lên bên tôi Và chắc chắn đến khi đủ lớn khôn Sẽ có lúc nó truy chấn tôi để làm việc cuộc đời nó vào năm nó 8 tuổi Ký ức của tôi có thể sẽ ngủ yên sau chừng ấy năm Nhưng ký ức của con tôi sẽ liên tục phập phồng cửa quậy. Và tôi, tôi sẽ hoàn toàn bất lực. Tôi không thể xé dài trang ký ức của nó đem chấu đi, như các bậc phụ huynh dẫn kính đáo xé dài trang sách nhảm trong một cuốn truyện dành cho trẻ em. Mà bé Xu, con trai tôi, đứa bé thiên thần đó, được sinh ra với tấm lòng nhân hậu và một tâm hồn tinh khôi, như thể được tạo hóa chùi rửa cẩn thận trước khi lọt lòng. Tôi nhớ lại câu chuyện nó từng buồn bã kể cho tôi nghe. Vì một bà điên từng xuất hiện trong thị trấn lúc tôi vẫn chưa biết nó là con tôi bà điên tóc tai rũ rủ rượi mặc dính nhiều vết đen dơ bẩn như vừa chui ra từ một lò than bà mặc nhiều lớp quần áo nhưng các mẫu vải đều rách bươm bà điên chẳng làm gì ai Mặc dù trên tay bà lúc nào cũng cầm một cành cây nhỏ Bà chung chảy cành cây vừa đi vừa múa hát Bà điên hát những khúc hát kỳ lạ Này chàng ơi Cánh diều hâu bay trên trời cao Con gà con tìm mùi dưới đất Thoạt đầu bọn trẻ con rất sợ bà Nhưng về sau thì chúng lẻo đẻo đi theo bà Và hào hứng hát theo Móng vuốt của ai? Của diều hâu hay của chàng? Chẳng đứa trẻ nào biết bài hát có ý nghĩa gì Nhưng mỗi lần bà Điên hát đến câu Móng giốt của ai? Của chàng hay của diều hâu? Thì cả bọn lại đồng thanh Của diều hâu? Của diều hâu? Đến ngày thứ ba Bà Điên và bọn trẻ rồng rắn phía sau Đã rất giống một đám rước Trên con đường dọc chợ Tay mỗi đứa trẻ bây giờ đều cầm một cành cây Giống như người dẫn đầu Những nhánh cây tươi còn cả lá Làm tung bụi mù mịt Khi bọn chúng kéo lê dưới mặt đường Và bọn trẻ đã có thể hát theo những đoạn khó nhớ Này chàng ơi, cánh diều hô bay trên trời cao Con gà con tìm mùi dưới đất Trò múa hát của lũ trẻ chấm dứt vào ngày thứ tư Khi người lớn xua người đàn bà điên ra khỏi thị trấn Vào một buổi sáng khi trời hãy còn sớm Bấy giờ bọn trẻ đang chìm trong giấc ngủ Chỉ có lũ chim déo dòn trên các nóc nhà Và các ngọn cây chứng kiến cảnh người đàn bà ngồi lên khỏi tấm ván lát bẩn thiểu trong nhà lồng chợ và thất thiểu rời khỏi thị trấn, với cành cây quen thuộc trên tay và vài người làng đi phía trước. Mẹ nó thuật lại với nó như thế vào ngày hôm sau, khi nó và những đứa bạn sụp sạo khắp các ngã đường, chui vào các hẻm vắng và ra tận các mép nước của dòng sông, vẫn không tìm thấy người đàn bà điên. Khi kể lại điều đó với tôi, mắt nó ngưng ngấn nước. Sao người ta phải xua đuổi bà ấy đi hả chú? Vì người ta muốn bà ấy trở về nhà mình. Ở trong nhà mình thì bà ấy sẽ bình yên hơn là đi lang thang. Bà ấy có nhà sao? Chú nghĩ là bà ấy có nhà. Tôi kính đáo nhìn nó qua khóe mắt, thấy mặt nó dần lấy lại sắc hồng. Có lẽ nó tin rằng người đàn bà điên đã về được tới nhà. Nhưng tâm trí non nớt của nó lại bị giằng xé bởi một ý nghĩ khác. Tại sao người ta bị điên hả chú? Có lẽ người ta bị một chấn động nào đó Tôi ngập ngừng đáp Có phải khi người ta buồn thật buồn Thì người ta bị điên hay không? Ờ, nếu người ta buồn thật buồn Mà không có cách nào thoát ra khỏi nỗi buồn đó Nó có vẻ nghĩ ngợi sau câu nói của tôi Tôi thấy nó bậm môi lại Nó thường làm thế mỗi khi tập trung quá mức Đó cũng là một lý do làm con không muốn lớn lên Làm người lớn gần giống như là làm nỗi buồn vậy Nó nói như thể nó quá trành cuộc đời này Lúc đó tôi chỉ mỉm cười Nhưng về sau này tôi nhận ra Nếu con người sống trọn 100 năm Trừ ra cộng lại một cách chia ly Thì thời gian thực sự vui vẻ bình yên hạnh phúc Chắc chỉ gói ghém trong chẩn chẹn một năm 99 năm còn lại Được định nghĩa bằng các từ khóa Buồn khổ, toan tính, lo lắng, ưu tư và vô chàng những thứ mệt mỏi khác. Khi nó nói tiếp, tôi thấy mắt nó xám lại. Thật ra trẻ con cũng buồn đó thôi, như kia con người nhìn thấy người đàn bà điên nọ. Bây giờ tôi vẫn nhớ như in gương mặt ủ ê như bầu trời mùa đông của con tôi lúc đó. Trái tim bé bỗng của nó sinh ra không chỉ để ấp ủ cưu mang những tình cảm quen thân gần gũi, mà còn để nâng niu và khóc than cho những mảnh đời bất hạnh xa lạ. Đến một con chuột lang thang Cũng từng khiến nó bồi hồi Thổn thức trong nhiều ngày Sau này mà có khi là ngay lát nữa đây cũng nên Trái tim mông manh của nó Hẳn sẽ bị tổn thương ghê gớm Khi nó ý thức được những gì tôi làm Những toan tính sắc nhọn Không kém mống vuốt dịu hâu Chú gà con tội nghiệp Trong bài hát kỳ lạ kia Chẳng lẽ là con tôi Và nếu như đó là những ca từ tiên tri Phải chăng tôi sắp cắm súng những dốt bén Để làm đau con mình Người tôi mỗi lúc một nóng bức dù gió đêm kéo dài dày đặc Và lá trên đầu tôi rụng như mưa Quá ra tâm hồn tôi yên ổn hay không Còn phụ thuộc vào những tâm hồn khác Trong câu chuyện tâm tối này không chỉ mình tôi dứt bỏ quá khứ là đủ Khổ nổi trên cỏ nhân trang sầu muộn này Không có đường ống nào để những ai muốn chạy trốn quá khứ Thì chưa qua đó Nếu có lọt qua cũng khó như lạc đà chui lỗ kim Vậy đâu phải ai cũng có khả năng chút nhọn bản thân mình Sẽ có người bị dướng lại, có người bị trầy xước, thậm chí bị tật nguyền. Ngay cả tôi, tôi cũng bị ký ức truy nã và giam giữ suốt từ nãy đến giờ đó thôi. Dòng suy tưởng miên man cuối cùng cuốn tôi đến chỗ thức ngộ được rằng, nếu quá xa đà vào ảo mộng, người ta giống như bị đánh bả, mê mang, mụ mị, không có thời gian để tỉnh thức và để ngoái lại. Lúc này, may thay, tôi kịp thấy ra trước khi quá muộn, rằng con trai của tôi một ngày nào đó sẽ lộn ngược trở lại cái thời khắc này và trong khi lần vỡ từng trang đời ám bụi nó sẽ truy hỏi tại sao tôi và mẹ có thể đối xử với ba dinh của nó như vậy nó sẽ phục dựng lại hiện trường sẽ moi ra những vết thương cũ những nỗi niềm xưa sẽ khui mở những đoạn đời sẽ tìm cách đăng nhập vào các tài khoản cuộc sống tưởng đã được thời gian niêm phong vĩnh viễn để lùng sục những manh mối khả nghi Cuộc sống của ba người chúng tôi lúc đó chắc chắn sẽ không còn bình yên nữa Quá khứ rút lại không phải là cái đã qua như tôi vẫn nghĩ Không phải cái nhất chân là có thể bước ra khỏi quá khứ ngay được Người ta vẫn có thể chia quá khứ ở thì hiện tại Bởi vì nó không mai một đi Nó vẫn hiện diện trong tâm thức Dù là tâm thức cá nhân hay tâm thức cộng đồng Vẫn đủ sức quấy nhiễu bất cứ một sinh linh nào Biến những ngày đang sống của họ thành một gánh ưu tư nặng trĩu tôi lại đưa đồng hồ lên mắt ngạc nhiên thấy khi kim giờ chỉ mới trôi gần tới số hai chưa được một tiếng trôi qua vậy mà có cảm giác như tôi đã sống gần hết cuộc đời mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tôi đưa tay vuốt tóc thất thỏm đảo mắt nhìn quanh bây giờ tôi lại sợ mẹ con miền xuất hiện khoác vội ba lô trên vai tôi chỏi người đứng dậy Đúng ra là tôi đang nhổ mình lên khỏi chính tôi trước đây một tiếng đồng hồ. Tôi đã quyết định lộn trái kế hoạch của mình bằng cách ra đi trước khi miệng kịp tới, trước khi hành động của tôi trong hiện tại trở thành quá khứ đen tối và không thể cứu vãn trong tương lai. Tôi không thể bứng con tôi ra khỏi thế giới ngây thơ trong lành của nó. Nó phải được sống đúng với những gì mà tâm hồn trong trẻo non tơ của nó hình dung, phải được nuôi nấng bằng những dưỡng chất ngọt ngào và tinh khiết nhất. Trên đầu tôi sau cầy đã chênh chết Nhưng chân trời vẫn chưa rựng Gió vẫn đi rào rào trên các nhánh cây Và lũ côn trùng đang trụm lửng các loại âm thanh não lòng Để tạo nên một tố khúc tiện đưa Chắc giờ này miền đang rón rán thức dậy Để thu xếp hành trang Cũng có thể miền chưa từng chợp mắt phút nào Ờ làm sao em có thể tiếp ngủ khi đang chờ đợi em trước mặt Là một chuyến đi hạnh phúc đầy bảo táp của cuộc đời lát nữa khi miền dẫn bé su đến đây không thấy tôi chắc em thất vọng và hụt hẫng lắm cả quán trách nữa nhưng hy vọng em thấu hiểu cho tôi bé su là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi háo hức muốn đưa hai mẹ con đi theo nhưng cũng đồng thời là nguyên nhân khiến tôi buộc lòng bỏ hai mẹ con ở lại vào phút chót tôi chầm chầm bước đi cảm thấy có chút nấn ná nhưng rồi tôi đi nhanh dần đã có một chuyến xe chạy ngang lúc một giờ ba mươi và chắc còn rất lâu nữa mới có chuyến kế tiếp vì vậy tôi quyết định đi bộ về hướng cẩm lũ tôi cứ đi như vậy tiếp tục xa mãi về phía nam lẳng lặng xuyên qua bóng đêm xuyên qua gió xuyên qua cõi lòng tôi để nghe tiếng mình đang bùi ngùi nói với miệng trong tận cùng xa trắng tha lỗi cho anh em và vinh ở lại chăm sóc bé xu thật tốt nhé <cười> tôi nằm nhìn lên đỉnh mùng nghe tiếng gió khua trên mái nhà thấy dạ dày co thắt từng chập như bị ai xoắn lấy thời đi học tôi từng có cảm giác nôm na như thế trước các kỳ thi quan trọng đó là cảm giác phập phồng đang xen giữa lo âu và hy vọng giữa lòng quyết tâm và nỗi sợ thất bại giữa mong muốn trì hoãn thời khắc sắp đến và tâm lý mong nó đến thật nhanh để mọi sự qua phức cho rồi bé xu vẫn ngủ say bên cạnh tôi Không hay biết có một biến động lớn đang chờ đợi nó Tôi xoay người ôm lấy con tôi Nửa giống như tựa vào nó để tìm kiếm sức mạnh Giúp tôi vượt qua những giây phút khó khăn như lúc này Tôi từng nghĩ cho con tôi Nhưng nghĩ về một đứa trẻ bị thiệt thòi Nó sinh ra như một sự lỡ tay của tạo hóa Nên hành trang chào đời của nó không được chuẩn bị đầy đủ so với những đứa trẻ khác Đã một thời gian dài nó không được phép nhận mẹ là mẹ Và đến tận bây giờ nó tiếp tục không có quyền nhận ba là ba. Nó như đứa trẻ đi lạc trong trần gian. Ngay từ lúc lọt lòng đã phải dứt dã đi tìm người thân. Như thể bị đầy ải. Nhưng chậu sao nó cũng sắp ra được ngoài rìa của nỗi bất hạnh. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Nó sẽ cùng tôi lên một chuyến tàu khác để đến một bến đổ khác. Và để được sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Tôi khẽ khàng ngồi dậy, cố không làm bé su thức giấc. Qua chân xuống đất. Tìm chép rồi nhẹ bước vào phía cửa sổ nhìn ra ngoài Phía bên nhà mẹ tôi ánh sáng phật phòng Của ngọn đèn trông hắt ra sân Liếm trọn một mảnh đêm Ngôi nhà thân thuộc đó Nơi tôi sinh ra và lớn lên suốt thời thơ ấu dài lâu Gắn bó với tôi gần như là máu thịt chốc nữa đây tôi đành phải chia tay rồi Nhớ nhung và bệnh trịnh Tôi thầm xin lỗi ba mẹ tôi và tự hứa một ngày nào đó Sẽ quay về bên đấng sinh thành Trước khi thời gian sập cửa tôi bâng khuâng ngước mắt nhịt lên cao đã quá mười hai giờ khuya mà bầu trời vẫn thức như chờ thấp nốt những ngôi sao cuối cùng để soi đường cho tôi rời thị trấn suốt nhiều phút liền tôi đứng tựa tay lên bầu cửa sổ ánh mắt lang thang giữa những ngôi sao xanh biếc và trong khoảng cách đó tôi chợt nhớ đến chinh giờ này không biết anh đã ngủ chưa và trong giấc ngủ anh có mơ thấy những ngôi hung tinh chiếu xuống cuộc đời anh rồi sáng mai khi trở về nhà không thấy tôi và bé Su, không biết tâm trạng anh như thế nào. Tôi run lên, không dám đẩy sự tưởng tượng đi xa hơn. Nhưng trong đầu tôi vẫn cứ hiện ra vẻ mặt thất thường, quang mang, mất mát của Dinh vẻ mặt của người bất ngờ phát giác cướp lẻn vào nhà dọn sạch tất cả chỉ trong một đêm. Tệ nhất là chọn luôn cả hạnh phúc ra khỏi cuộc đời mình. Trong một lúc tôi kinh ngạc khi nhận ra mình ít nghĩ đến cảm giác của Dinh Cuộc sống của anh chắc chắn giống như bị lật úp Khi anh trở về nhà cho ngày mai Tôi biết Dinh yêu tôi rất nhiều Nhiều hơn phúc yêu tôi Tôi biết điều đó mà không cần tới trực giác Tình yêu của Dinh bền chặt Dị tha, sáng rõ, dững chải Gần như ở thể rắn Có thể sờ thấy được Đó là thứ tình yêu được chân cất mỗi ngày Và bền bỉ kết tinh qua năm tháng Chỉ nhìn vào tình yêu anh dành cho bé Xu thôi Đủ biết anh yêu tôi đến chừng nào Bé su cũng yêu quý Phúc, qua những gì nó kể cho tôi nghe về những lần đến chơi giường ổi. Nhưng nếu biết Phúc và tôi mua toan tách nó ra, gần như là cưỡng đoạt nó khỏi dinh, hẳn nó sẽ quán hận hai đứa tôi. Còn tôi ngay trong lúc này, tôi thậm chí cũng không tự trả lời được tôi đồng ý bỏ nhà trốn theo Phúc đêm nay. Thật sự là gì tương lai của bé su hay gì tôi không thoát ra được từ trường ma mị của anh. Tất cả những gì xảy ra giữa tôi và Phúc giống như tôi bị Phúc cuốn đi. Cả cuộc gặp gỡ sáng nay cũng vậy. Toàn bộ ý nghĩa của tôi chỉ tới lui quẩn quanh chật hẹp trong vòng tròn cho anh dạch ra. Gần như tôi không nảy ra được chút suy nghĩ riêng tư nào. Chỉ toàn nương theo gợi ý khéo léo của anh. Cả cảm xúc của tôi lúc đó dường như cũng do anh nhào nặng. Lâu nay hình như chưa bao giờ tôi nghiêm túc nghĩ tôi có yêu Phúc hay không. Có cái gì đó ở Phúc làm tôi lạc lối. Nó khiến tôi tin rằng đạo đức là cái con người dễ ra. chứ không phải là cái vẽ ra con người nó khiến tôi sẵn sàng nổi loạn chẳng buồn bận tâm cuộc đời mình rồi sẽ trôi dạt về đâu những thứ gì sẽ đổ lên cuộc đời mình và tôi thoạt đầu là tin một cách nghi thơ về sau thì cố tin đó là tình yêu để biện hộ cho hành động của mình nhưng yêu kiểu như tôi yêu phúc thì càng yêu tôi càng hiểu về tình yêu ít hơn sự đam mê có màu sắc dực dục đã phủ cái bóng quá lớn lên con người tôi Khiến nó trở thành toàn bộ tình yêu Trong khi lẽ ra Nó chỉ nên như một thứ qua chăn của tình yêu Cái cung cách quan hệ đó bây giờ ngẫm kỹ Tôi thấy nó không ra chán vẻ của tình yêu Mà giống như thể trái tim tôi bị Phúc bắt làm tù binh Và tôi thì lại không hề có ý định chạy trốn Có cái gì đó mù lòa say đắm Điên rồ ảo giác Đẫm mê hương trong cuộc tình này xét cho cùng Phúc là mỗi người ngang ngạnh, gan dạ sẵn sàng đương đầu với bất kỳ ai và bất kỳ tình thế nào. nhưng có lẽ đó là phẩm chất thích hợp để đập phá hơn là để chung đắp một cái gì. cái cách phúc bỏ rơi tôi suốt tám năm qua, dù anh bảo anh ở trong hoàn cảnh bất khả kháng và anh hoàn toàn không hề biết sự ra đời của bé su, khiến tôi nghĩ anh không yêu tôi nhiều như anh nói. tình yêu không thể bố chiếu cho bất cứ lý do gì để bào chữa hoặc cộng thêm điểm chất cho sự thờ ơ. thực ra tôi chưa bao giờ có ý định xem xét và xếp thang bậc hành vi của phúc nhưng bây giờ ngay trước lúc đổi tàu để sang một đường ray khác của cuộc đời tôi không thể không đào sâu vào mối quan hệ với hai đứa tôi để tìm hiểu xem trái tim tôi Thật sự đang đập vì điều gì tôi tin chắc nếu vinh là phúc anh sẽ không để thời gian và sự xa cách giam tôi đến 8 năm trời anh cũng sẽ không đủ triệt cho hoàn cảnh nếu anh trót làm điều gì lầm lỗi với tôi tình yêu của vinh chân thành dần vặt Dọc qua tất cả những gì chính đã làm cho tôi Tôi dễ dàng nhận ra anh xem trọng niềm vui và hạnh phúc của tôi hơn chính bản thân anh Nếu không có Dinh Tôi sẽ phải trải qua những năm cấp 2 trong buồn tẻ vô hạn Khi bạn bè ai cũng xa lánh tôi Chỉ có anh, cậu bé bồng bột và nông nổi tuổi 12 Là sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ chuyện gì Dù anh phải trả giá cho điều đó Bằng những trận đòn thô bạo của anh hướng tôi Trong những ngày tôi đau khổ cùng cực trong lớp vỏ người gì của chính con mình cũng là chinh chìa vai cho tôi tựa vào hào hiệp nhận bé xu là con và hỏi cưới tôi để tôi có thể đàng hoàng trở lại với vai trò người mẹ trời mắt khỏi bầu trời đêm tôi nhẹ gót quay vào giường bé xu vẫn ngủ say ngực thở đều dưới lớp chăn mỏng tôi lặng ngắm giấc ngủ bình yên của con tôi cảm thấy nó thật may mắn khi có chinh trong cuộc đời trên đầu giường chiếc đồng hồ tròn có vỏ bạc vẫn tích tắc chạy đã hơn một giờ khuya để đến ngã ba cây cốc kịp giờ hẹn chế phút, tôi phải ra khỏi nhà ngay bây giờ nhưng lòng quyết tâm của tôi giống như chiếc xe thình lình cạn nhiên liệu y ạch mãi vẫn không sao nổ máy được nhiều năm về trước khi phúc xuất hiện và chắn ngang giữa tôi và dinh thì tôi nghĩ người tôi yêu là phúc cách đây một tiếng đồng hồ ý nghĩ đó vẫn còn đóng đinh trong đầu tôi nhưng ngay lúc này thì tôi không chắc về điều đó tôi nhớ lại cái ôm tôi dành cho dinh hồi chiều lúc anh chuẩn bị rời nhà đi đà nẵng tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi ôm anh chặt đến thế và lâu đến thế gần như neo anh trong vòng tay có lẽ vì tôi ý thức được đó là cái ôm cuối cùng tôi dành cho anh Cũng như cảm nhận được một cách rõ rệt Giây phút hai đứa tôi đang chuẩn bị ra khỏi đời nhau Lúc đó lần đầu tiên tôi ở gần đến thế Cảm giác sắp mất dinh Cảm giác đó lấp đầy tôi Khiến tôi muốn ngột thở Tôi chơi với dinh từ khi hai đứa bước chân vào cấp 2 Và từ đó đến nay dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Cả khi tôi có đối xử với anh tệ bạc như thế nào Tôi vẫn vững tin dinh luôn ở bên cạnh tôi Và tôi không bao giờ nghi ngờ về điều đó Bây giờ thì tôi nhận ra anh cần thiết với tôi như khí trời. Và cũng như khí trời, anh lặng lẽ, khiêm tốn, ẩn hình và mãi mãi bên tôi không điều kiện. Tôi hồn nhiên hít thở tình yêu thanh sạch đó mỗi ngày để sống còn, dù tôi hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nó. Chỉ đến khi sắp đánh mất dinh, tôi đột ngột nhận ra anh quan trọng như thế nào đối với tôi. Trước đây tôi cứ nghĩ tình cảm tôi dành cho dinh chỉ là lòng biết ơn vì anh quá tốt với tôi. Tôi đinh ninh như thế, và chẳng ngẫm ngợi gì nhiều Nhưng ngay lúc này, khi tôi tự lục dấn quyết liệt đến mức gần như bỏ tất cả tình cảm rối rắm vào trong chai Rồi lắc mạnh để xem cái nào nổi lên, cái nào lắng xuống Tôi dần chừng, chừng hiểu ra, Dinh mới là người tôi thực sự yêu Đó là một tình yêu chậm rãi, không chùi chập, chỉ nhận biết rất lâu sau khi nó bắt đầu Lòng biết ơn không choáng chỗ của tình yêu như tôi nghĩ mà trái lại làm cho tình yêu lớn lao hơn và trở nên cao thượng đến mức có cảm tưởng trái tim tôi phải cơi nới ra mới đón nhận được hết những gì mà nó ban tặng. Có thể tôi rất sẵn sàng chết vì phúc, nhưng tôi chỉ sẵn sàng sống vì dinh. Tình yêu tôi có với dinh là thứ không làm con người tê liệt đi mà nâng con người ta lên. Nó không gây cảm giác ta bị nhiễm độc tình cảm, nó không nhúng đầu óc ta vào dũng lầy mụ mị. Làm cho trái tim ta sưng tấy lên một cách bất thường Như kiểu yêu giữa tôi và Phúc Tôi trở lại đứng bên cửa sổ mà không liếc nhìn đồng hồ Tôi lấy tay xoa mắt Có cảm giác những năm tháng qua tình yêu đối với tôi Giống như trò chơi trốn tìm Và mãi đến thời khắc này tôi mới tìm đúng cái mình cần tìm Tôi nhớ có ai đó từng cảnh giác về tình yêu Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng Nhưng tôi tin nếu là vàng Thì nó nhất định lấp lánh như lúc này đây khi tôi lại nhấc mắt ngước nhìn trời khuya muôn ngàn ngôi sao lấp lánh như muôn ngàn chiên kim cương nạm chờ màn đêm giúp tôi trông trọi những đám mây ngơ ngác trước mầu trời đột nhiên trạng xanh như chớm sang hè lòng tôi cũng đang lấp lánh câu nói dinh nạm vào ký ức tôi giàu nào ngay từ bé dinh đã ước lớn lên sẽ cưới miền làm vợ nhớ lại vẻ mặt vừa quyết tâm vừa dè dặt của dinh lúc đó tôi bất giác mỉm cười và thò tay ra cửa sổ có ai bắt được gió không tôi đang cố nắm lấy một bụng gió để khi thả những ngón tay ra tôi nhờ gió đưa những lời thì thầm của tôi đến ngã ba cây cốc nơi phúc đang chờ mẹ con tôi chúc anh lên đường bình an và thứ lỗi cho em và câu chuyện này, tôi đã 27 tuổi, mẹ tôi, ba tôi và bố tôi đã bước vào tuổi 45. Hiện nay tôi vẫn sống với mẹ Miền và ba Dinh. Ba mẹ tôi vẫn sinh sống ở thị trấn Hà Lam. Lúc này đã sinh cho tôi thêm hai đứa em sinh xắn tuy không ngoan lắm vì tụi nó rất hay cãi lời tôi. Về phần mình tôi đang làm việc tại một tờ báo ở Đà Nẵng, mỗi tuần chạy xe về thăm nhà một lần cho dịp cuối tuần. Năm 18 tuổi, tôi đã biết ba đẻ của tôi là bố Phúc Chính Ba Dinh là người đã chủ động nói cho tôi biết sự thật đó Nhưng một chuyến bố Phúc dẫn chợ về thăm quê Đó là lý do tôi gọi bố Phúc là bố Phúc Và Ba Dinh rất ủng hộ tôi trong việc thay đổi cách xưng hô theo kiểu khá là kiệt quạt này Thế là tôi có một người mẹ cho hai người cha Và tôi không cảm thấy bối rối gì hết Tôi không tính vợ của bố Phúc vào đây Vì bố Phúc vẫn còn giấu cô chuyện này Cho đến chừng nào bố Phúc quyết định thú thật cho cô thì tôi không biết Chắc là phải đợi đến lúc bố nghĩ là thích hợp Hẳn nhiên cô không nghi ngờ gì cách xưng hô của tôi với bố Phúc Vì cách xưng hô bố bố con con vào thời điểm đó đang là một thứ mốt Không chỉ vợ bố Phúc Những người khác trong thị trấn cũng không ai biết thân phận thật sự của tôi Kể cả ông bà ngoại tôi, ông nội năm khoa, ông nội bảy trước Chỉ có tôi, mẹ tôi, ba tôi và bố tôi là biết được mối quan hệ này Cũng không khó khăn gì để chối chiếm mọi người Trừ việc tôi thừa hưởng nhúm tóc đuôi tôm ở sau gáy của bố Phúc. Mẹ tôi kể rằng, từ khi tôi còn rất nhỏ, mỗi khi tóc tôi dài ra và cái đuôi nhọn kia thập thò ló ra, là mẹ tôi buộc lòng lấy kéo cắt đi để phi tan giết tích. Ba trên nhiều lần bắt gặp hành động đó của mẹ tôi nhưng ông không nói gì. Khi 12 tuổi, tôi bắt đầu thắc mắc về chuyện đó, nhưng mẹ tôi chỉ nói qua loa là tóc đuôi tôm trông xấu lắm con ạ 6 năm sau khi Ba Trinh tiết lộ bố phút là ba trù của tôi Thì tôi mới hiểu cớ sao mẹ tôi làm vậy Và từ lúc đó tự tôi giải quyết vấn đề tốc tai quái quăm của mình Cũng từ lúc đó tôi bắt đầu tìm hiểu về những gì xảy ra trong đời tôi Ba Trinh chủ trương không giấu tôi bất cứ điều gì Vì ông cho rằng tôi đã lớn, được quyền biết tất cả về cuộc đời mình Mẹ tôi thoạt đầu hơi phân chân Nhưng rồi rốt cuộc bà bị tôi và Ba Trinh thuyết phục thật may là ngay cả bố Phúc cũng suy nghĩ giống như ba chinh. Dĩ nhiên tôi không có ngay một lúc những thứ tôi muốn tìm. Tôi cần rất nhiều thời gian và công sức. Thực tình mà nói thì không ai trong ba người có ý bóp méo câu chuyện hoặc tìm cách sắp xếp lại sự thật theo tỷ lệ có lợi cho mình. Cũng không ai có ý định chừa lại chút bí mật nào, kể cả những bí mật riêng tư nhất. Chỉ có điều do tuổi tác, do thời gian trôi qua đã lâu, nên không ít lần họ bị trí nhớ phản bội. Đưa đến chỗ có những chi tiết họ quên bẵng Hoặc kể lại mỗi lần mỗi khác Tôi phải dùng mẫu chuyện của người này Để kích thích hồi ức của người kia Rồi dùng sự kiện của người kia Để đánh thức trí nhớ của người nọ Mãi mới nắm được những manh mối đáng tin cậy Tôi phải trò chuyện với mẹ tôi Ba tôi và bố tôi nhiều lần Trong nhiều năm Mỗi lần lượm lạc được vài mẫu Rồi ngồi một mình tìm cách chấp núi Dán từng mẫu trời rạc vào với nhau Như trong trò chơi xếp hình Mẫu nào không vừa không hợp lý Tôi đành đợi dịp hỏi lại để tìm ra những mẫu ăn khớp nhất Khi bắt đầu công việc này Tôi nghĩ tôi đang cố dựng lại đầy đủ cuộc đời mình Như cách các nhà sử học lần ngược về quá khứ Chế tham vọng giải thích những mảnh tối của lịch sử Nhưng quá ra càng đi sâu vào câu chuyện éo le này Tôi càng nhận ra điều tôi thu lượm được Gần như đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu Tôi đang dựng lại bức tranh tình cảm Của một thế hệ yêu nhau Những năm về trước, khi bắt đầu đi vào nghề báo, tôi càng bị câu chuyện của mẹ tôi, ba tôi và bố tôi thu hút. Khi tuổi 27 đến gần, tôi không còn hỏi chuyện như đứa con hỏi chuyện đời mình nữa, mà như một phóng viên bị mối tình tay ba kia phù phép, không làm sao bắt mình thôi tò mò, và hẳn nhiên không thể nào chức mình cho khỏi câu chuyện bi tráng đó. Câu chuyện mà cứ mỗi lần phát hiện trong một tình tiết mới, tôi lại giống như người bị tra tấn cảm xúc, Dù vậy tôi vẫn sẵn sàng tạm ứng tất cả năng lực chịu đựng của trái tim để đi cho hết câu chuyện này. Khi sắp bản thảo đang đi dần về những trang cuối cùng, tôi đã trải qua dài mối tình, nhưng càng ghi chép tôi càng có cảm giác tôi là cậu học trò nhỏ, đang ngồi trước giảng đường, bắt đầu học lại những bài học dở lòng về tình yêu. Gần đây khi đọc quá nhiều tin tức trên báo về những vụ manh động giết người, vì ghen tuông hay vì hàng trăm lý do không bằng lòng với chuyện tình duyên, Tôi càng ngưỡng mộ cách hành xử của mẹ tôi Ba tôi và bố tôi Và ý định xuất bản thành sách những ghi chép này Tự động hình thành trong đầu tôi Có điều lạ là khi tôi hoàn thành cuốn truyện Và ngỏ ý muốn xuất bản nó Mẹ tôi, ba tôi và bố tôi Không hề ngăn cản Thậm chí khi tôi muốn cả ba người xem trước bản thảo Để nó có chỗ nào họ không vừa ý Thì tôi sẽ gạch bỏ Họ cũng từ chối làm điều đó Thái độ đàng hoàng đó cho thấy Họ là những con người kiêu hãnh và tự trọng, tin vào chính mình và đặc biệt là tin tưởng lẫn nhau. Họ hài lòng với những quyết định đúng đắn của mình trong cuộc sống, cũng như chấp nhận đối diện với những lỗi lầm mà họ mắc phải. Tôi rất tự hào là con của những người trung thực đó. À, nãy giờ tôi quên giới thiệu tôi là ai, mà dù tôi không nói có lẽ bạn đọc của cuốn sách này cũng biết rồi. Tôi là bé Xu, là cậu bé mà Ba Dinh ghì chặt trong tay. Trong khi mẹ tôi ôm chầm lấy ông từ phía sau, cả hai người đều thúc thích, nước mắt ròng ròng trên má. Vào buổi sáng ông trở về từ Đà Nẵng, thấp thẩm chờ địa ngục trút xuống đầu, để rồi ngỡ ngàng nhận ra cái mình vừa đặt chân qua là ngưỡng cửa thiên đường. Tôi còn nhớ rõ, đó là một buổi sáng chủ nhật 20 năm về trước.